các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À mà sao anh không vô tập kịch tuần tới diễn rồi? À tập buổi chiều chị, ạ. hẹn nhau 3 giờ nhà anh hiểu. Ừ vậy là chị nhất định không diễn nữa. Mai Chân làm bộ nghiêm mặt nói. Ừ. Lý do chính ạ là vì tôi sợ anh lại hắt cái thau nước vào người tôi. Đâm quay nhìn nàng cười thoải mái, cái kỷ niệm buổi đầu vụng dại ấy giờ này vẫn còn in rõ trong trí đông mà mỗi lần nhớ lại anh vừa ngượng vừa vui. Việc nếu kéo Mai Chân trở lại sân khấu như thế thì kể như hoàn toàn bất thành rồi, nhưng Đông vẫn dáng vút vát anh nói: "Bây giờ tôi đứng yên cho chị hát nguyên thao nước vào mặt tôi để đổi lấy việc chị đóng kịch chị bằng lòng khóc." Mai Chân lắc đầu rồi đột ngột hỏi: à, "Anh thích ăn cái gì? Phở hay là mì?" Đông ưu tư đáp: Giờ này vào tiệm Việt Nam thì thì đông lắm. Anh ngại à? Tôi ngại là ngại cho chị chứ tôi được đi ăn chung với chị là điều hạnh diện cho tôi có gì mà ngại. Nghe câu nói của Đông, Mai Chân chợt nhớ đến chồng và nén tiếng thở dài. Nàng cũng biết mình là người được bao nhiêu đồng hương trầm trồ khen ngợi, thế mà thằng chồng khốn nạn kia đã phản bội, lấy cô thư ký từ mấy năm nay lại mò mẫm cả bệnh nhân, phá đổ một mái ấm gia đình đang hạnh phúc. Nàng bảo Đông <cười> anh nói đúng. Sưa nay chưa bao giờ tôi đi ăn với ai ngoài chồng tôi. Nhưng mà hôm nay thì phát lệ, dù anh đi vì là cả tháng tập kịch, anh cứ phải rửa chân cho tôi, tội nghiệp quá. Đông liếc mắt nhìn nàng rồi kể lể tâm sự. Tôi muốn được rửa chân cho chị mãi, ít ra là đến cái đêm biểu diễn thứ bảy tuần này, không ngờ chị lại bỏ ngang. Nếu mà chị thật sự tội nghiệp tôi á thì xin chị lên sân khấu với tôi thứ bảy này. Chị chỉ cần có mặt là tôi mãn nguyện rồi. Chị cũng biết tôi nhớ sân khấu, nhớ khán giả đến mức nào. Từ ngày qua đây tôi chỉ đi làm lao động. Đây là lần đầu tiên tôi được trở lại sân khấu. Chỉ tiếc là chị bỏ đi. Nhưng mà tôi nghe nói là ban kịch có người khác đóng thay tôi rồi mà. Vâng, có rồi. Nhưng ai cũng mong chị trở lại, nhất là tôi. Chỉ có mình chị đóng vai ấy là hợp hơn cả. Chị mới là người thể hiện đúng tâm lý nhân vật. Anh nói như thế anh không sợ tôi buồn sao? Thị Màu là một nhân vật dân gian tượng trưng cho cô gái lặng lờ rồi bị mọi người lên án, mà anh bảo là tôi thể hiện đúng à? Hay là tôi cũng lặng lờ thật, hay là tôi chính là Thị Màu? Đông Ngạc nhiên quay sang nhìn Mai Chân, những ngày gần gũi nhau tập kịch, hai người thường chỉ trao đổi trong phạm vi chuyên môn, chưa bao giờ Đông nghe được những lời thoải mái như hôm nay. Anh nói. Khán giả thường nhìn Thị Màu một cách rất hồi hợt như thế đấy. Họ chỉ biết là thị màu chữa hoa. Hồi tôi còn đi học ở trường nghệ thuật sân khấu, thầy tôi đã bác bỏ cái nhìn nông cạn này và bảo rằng trong con người thị màu có tâm lý rất phức tạp, thành ra việc thể hiện vai ấy không phải là dễ. Nhận xét này Mai Chân đã từng nghe hiểu nói chứng tỏ hai người có lẽ học chung một thầy. Nàng cho xe rẽ vào một tiệm ăn Mỹ và bảo: "Ngồi đây vắng vẻ hơn nè." Xe dừng lại trong sân, Mai Chân mở cửa bước xuống, tháo cặp, kiếm mát trước khi bước lên thềm. Từ lúc gặp đông, nàng cố tự tạo niềm vui, nói đùa với đông nhiều câu mà bình thường ít khi nàng nói. Nhưng niềm đau sâu kín vẫn cứ âm ỉ trong tim, hiện ra trong ánh mắt. Vào tiệm ngồi đối diện đông trong góc quán, nàng lại đeo kính vào vì thấy chưa thoải mái khi bỏ kính ra. Ăn sáng ở nhà hàng Mỹ thì quanh quẩn vẫn chỉ có vài món như bacon nên nách. Mai chân gọi hai đĩa cùng với ly nước cam, đông thì kêu cà phê mặc dầu từ sáng đến giờ, anh đã uống hai ly ở nhà rồi trong khi chờ bồi bàn, bưng thức ăn ra, đông gợi chuyện. Lúc nãy chị bảo chỉ có chuyện buồn, không tập trung đầu óc để diễn kịch được. Tôi thì tôi lại nghĩ khác. Chính cái lúc buồn này ạ là lúc mà chị cần phải mượn sân khấu cho quên cái nỗi buồn. Chị tập trung tư tưởng vào vở kịch, chị sẽ không nhớ bất cứ chuyện gì khác nữa." Mai Chân uống hớp nước cam rồi nói. "Anh vẫn muốn kéo tôi quay lại à? Tôi phải công nhận nha, anh mê sân khấu quá." Đông nhìn nàng tha thiết. "Vâng, tôi xin chị một lần thôi, bởi vì không biết bao lâu nữa thành phố này mới lại có kịch cho tôi diễn. Và lại, nay mai tôi có ý định dọn xuống Cali. Chừng đó dù anh Hiệu có tổ chức diễn kịch nữa, tôi cũng đâu còn có dịp được diễn chung với chị." Mai chân nén tiếng thở dài rồi bảo, à, "Anh có qua Cali thì cho tôi xin địa chỉ nhé. <cười> biết đâu tôi chả gặp anh ở bên đó." Đông mở to mắt ngạc nhiên. "Anh đàn cũng định dọn qua Cali hay sao?" Ở đây phòng mạch anh ấy đang đông mà. Anh ấy đông nhất đâu có bác sĩ nào nhiều bệnh nhân nhanh đàn. Nghe nhắc đến đàn, mai chân đã toan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.